Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À chiếc áo đỏ này xem sao Được rồi Hiểu trả lời cho cô nhanh tay Trải bộ sim internet đá xám ngắt các kiểu bị và Hiểu đều Tập trung tìm kiếm một cách tỉ mỉ Và như tay mình vừa chạm được Vào một thứ gì đó Hiểu mẫn liền cẩn thận Lấy nó ra và cô phải khẽ Thu tên trong tâm trạng như cô phần Sao đó Vy ơi hình như có một bức di thư Sao cậu bảo sao Kiều Vy nhanh miệng hỏi Rồi cô lập tức xả lại sát với Hiểu Mẫn Thì thấy thư đập vào mặt cô Đúng như điều mà Hiểu Mẫn vừa thôn lên Đó là một bức di thư được viết Một cách tỉ mì trên nền vải trắng Nó được cất giấu Phía trong ông tay áo của triệu lì miền khiến đáo thật Nếu như chỉ tìm kiếm qua loa thôi Thì đúng là chúng ta sẽ không có được kết quả gì Cậu giỏi lắm Hiểu Mẫn cả một cậu đã khen ngợi Hãy mau xem nội dung trong bức thư đó là gì đi cô Ông đã Hiểu Mẫn dục thêm Tiểu vi khẽ đưa khúc vải đó Lệt ngang gần tầm mắt Tiểu vấn thì vẫn đang dọi đèn Chở dù cho cô Rồi miệt tiểu vi lâm dâm Cô bắt đầu đọc Dạ sơn những ngày không có nắng Đã mãi mãi ôm chặt em Vào trong lòng hang lạnh Từng nốt nhạc của giai điệu tình yêu Bây giờ chẳng còn ai gầy nữa Quyền lực ư bất tử ư Có được thì cũng để làm gì Nếu như tâm hồn em đã không còn trọn vẹn Hạnh phúc ấy, êm đềm ấy còn đâu nữa khi mà chính em đã tự chôn thân vào trong những giấc mộng quyền năng. Sự ảo tưởng đã khiến cho em coi nhẹ tất cả mọi thứ trên đời, cho dù thứ đó chính là dòng máu của hai chúng ta. Tâm nguyện của em rất phụ phàng khi em muốn xa rời thực tại để đến nơi mà chẳng một ai có thể ghé thăm em được. Ngày tháng vẫn trôi qua để rồi nỗi nhớ thương khắc khoải ấy ai có thể gánh chịu được đây? Em muốn im lặng ư? Em muốn mình trở nên cô độc ư, nhưng điều đó sẽ khiến em nhận lại gì khi mà tất cả mọi thứ với em đều sẽ không bao giờ quay lại. Em đã là người thất bại từ trong tư tưởng nhưng không vì thế mà em lại có thể áp đặt những điều ước vọng hư hão đó lên hậu thế của mình. Em đã sai nhưng em lại biện minh khi nói rằng đó là định mệnh, tất cả mọi thứ đều có thể đổi thay nhưng định mệnh thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Em sẽ vui sao nếu như giặt máu của chúng ta suốt đời này và hướng đến những nơi chỉ có buồn lầy và tâm tôi. Sự mù quáng và sự ích kỷ đã giết chết em. Em đã chuyển bán những thứ tà thuật ma mị và não bộ non nước của con gái mình để rồi bắt nó phải đi vào những con đường mà em đã được chọn. Cho dù em biết những con đường đó khi đã bước đi rồi thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Anh biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được những thứ mà em đã gieo rắc vào đầu con bé. Và anh cũng biết những con đường mà em đã chọn Sẽ chẳng có nơi nào có được bình yên Này em đã được về nơi mà em mong ước tâm nguyện của em Cũng được hoàn thiện thập phần Dù không muốn Nhưng anh vẫn phải lấy đi một nửa cái thứ còn lại ấy Anh phải trở về để tìm lại đứa con gái bé mỏng của mình Anh phải cứu rỗi lấy tâm hồn của nó Để nó có thể thoát khỏi cái kiếp đời Mà em đã tự do áp đặt Anh không muốn tương lai của nó sẽ bị lầm đường lạc lối Anh không muốn tư tưởng non nốt của nó Sẽ phải gánh chịu những câu chuyện ma mị can qua Và anh cũng không muốn Nó phải mang theo bên mình Những linh hồn của một lời nguyện ác độc Mọi chuyện rồi cũng sẽ Trôi xa khỏi em mãi mãi Em hãy yên lòng an nghỉ Và hãy quên đi khát vọng Về một giấc mộng quyền năng Nó vốn không thuộc về chúng ta Không thuộc về con người Sự gia đình của em có lẽ cũng là một phần Giải thoát một sự cứu rỗi Cho chính linh hồn lạc lối của mình Bình biệt em Nếu có duyên phận để kiếp sau anh vẫn mong được cùng em xe duyên kết tắp Và cùng nhau san sẻ những gian nan của cuộc đời phụ phụ trông khai Dì buồn Lương bị Bằng Quang Lương Vĩ Bằng Quang ạ Cả kiểu viêm hiểu mẫn cùng khẽ thốt lên Lương... Lương Đào Vậy là đúng rồi, người phụ nữ có tên là Triệu Ly Miên này chính là mẹ đẻ của Lương Đào Hèn gì mà trông họ lại giống hẹt nhau đến như vậy Kiểu vì nói xong rồi cô đưa mắt sang Hiểu Mẫn Thì cũng nhận được sự đồng tình từ phía bạn Bàn tay nhỏ bé vẫn khẽ khẽ Lân la trên bức di thư Hiểu Mẫn nói Vậy cái thứ mà lương vĩ bằng quang nhắc đến Trong bức di thư này liệu đó có phải là Một nửa của phương pháp hóa giải lời nguyện ấy hay không Nếu đúng là như vậy Thì chúng ta phải biết tìm nó ở đâu Và còn một nửa kia nữa nó đang ở trong tay ai Liệu nó có trong tay của lương đào không Có thể lắm chứ Hiểu Mẫn Cậu hãy mau gọi mọi người vào đây được đốc. Diễm Manja lại quay cho cô chạy nhanh phía cửa hàng gọi mọi người trả lại. Ngay lập tức những bước chân vội vàng kéo vào và kèm theo những câu hỏi. Tình nào rồi Kiều Vi? Vi à, có tìm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net